các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai lên nhà, gã lấm nhìn mẹ, nhìn đại và mường tượng ra lúc bà cụ phát hiện chiếc đài biến mất, đắc chợt thở dài bước ra thềm, Ngó ra đường, bỗng bà cụ cua tay tắt đài, ngồi dậy và bảo đắc, "Bước qua, chuồm còn nước không tao tắm một cái đã." Đắc quay vào hồi hộp đáp, "Con nhiều mẹ, mẹ mẹ tắm đi." Đắc dìu mẹ ra sau nhà, khép cửa bếp, rồi lục rổ bát lấy con dao bổ cao. Sắc như nước của bà cụ mang lên nhà, bàn tay run run, Đắc cầm con dao tiến lại đầu giường, quay đầu, nhìn lại sau lưng một lần nữa cho chắc căn trước khi cắt sợi dây oan nghiệt. Bỗng có tiếng mẹ gọi. Đắc ơi, lấy cho tao cái khăn. Đắc luống cuống quăng vội con dao xuống gầm giường, chạy ra sau hè, gã trao chiếc khăn thô cứng như mỏ cau cho mẹ, rồi thở hổn hển bước nhanh lên nhà. Gã chui xuống gầm giường lôi con dao ra và nghiến răng Thanh toán sợi dây thần gã bọc chiếc đài vào một tờ báo, rồi đứng ở cửa nói vọng vào. Cơm nếp sắp chín rồi mà đấy mẹ nhá mẹ sơi đi để phần con độ lưng bát thôi, con con phải chạy ra hiệu lấy cái xe rồi con về ngay. Bà mẹ đáp, Ồ đi thì nhớ khép cửa lại cho tao nhá tao lên ngay. Đắc nói vâng rồi phóng nhanh ra đường. Chiếc radio gói kín kẹp vào nách, Đắc cắm cuối bước, xuyên qua những ngõ tắt ra khu chợ trời. Vẫn thân chủ mà trước đây Đắc đã dẫn điển đến bán chiếc đồng hồ Vừa thấy Đắc bước vào với cái bọc giấy khá to Và chủ hiệu niềm nở như rất thân tình Ông anh hôm nay có hàng gì đặc biệt cho em đấy Đắc ra hiệu cho chủ nhân vào hẳn trong buồng khép cửa lại Rồi mới trịnh trọng mở gói Đặt chiếc đài lên giường và vặn nút âm thanh Chủ nhân mừng lắm Nhưng vẫn làm bộ thản nhiên hờ hững chép miệng nói Đài đâu già mà lắm thế Mới lúc nãy cũng có người mang lại cho tôi một cái ý như thế này. Nhưng chắc là tay mơ, chả biết giá gì sốt. Đài bây giờ thiếu giống gì. Nói ông ấy cứ làm như là cá cái miền Bắc này chỉ có mình, ông ấy có đài. Nói thánh nói tướng, tôi ghét mặt bảo đem đi đâu thì đem. Tôi thèm vào. Câu mở đầu chặn họng, làm đắc hơi thất vọng. Gã dịu giọng bảo. Bà với tôi cũng như chỗ người nhà, dọa nhau làm gì. Bà không lấy thì tôi tôi, tôi mang đi hiệu khác. Chứ việc gì phải bắt chẹt nhau. Chủ nhà cười ngặt nhẽo. <cười> bác hiểu nhầm em rồi. Người ngoài thì còn kẻo này chứ bác với em thì bác bảo bao nhiêu em giả bấy nhiêu ngay. Lần này còn lần khác. Lọt sàng là rút nia. Đi đâu mà thiệt. Rồi không chờ đắc cho giá. Bà nói ngay. Thôi bác để đấy cho em nhé. Em đưa bác 500 tiêu tạm. Đắc giật mình. Chết. 500 thôi ư? Tôi cứ ngỡ là hèn ra cũng phải được nghìn bạc chứ. Chủ nhân cười nhạt. Bác à, chả có giá đó đâu bác Hàng này nó kén khách lắm Ôm cái đài của bác chưa biết đến bao giờ mới tống đi được Đọng vốn lắm Mà lãi thì trả bao nhiêu, giúp bác thôi Bác ngồi tính nhầm lại Số nợ của mình Tổng cộng đã hơn 800 Đã đứt ruột bán cái đài mà không dư được trăm bạc tiêu vặt thì bán làm gì Cho nên đắc khẩn khoản nói Bà đã nói bận này còn bận khác Chả giấu gì bà Anh tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh Mình còn làm ăn với nhau nhiều. Chỗ quen biết tôi không muốn so kẻ. Nhưng thú thật với bà là tôi đang cần món tiền nhớn. Bà cho tôi xin 700. Thế cũng là nới lắm rồi. Chủ nhà im lặng nâng chiếc radio lên. Thử lại hai nút vặn. Và kéo cần anten lên cao. Rồi xoay cái đài quan sát thật kỹ. Xem mặt trước mặt sau có vết chảy vết sức nào không. Đắc rút trong túi áo chiếc khăn tay nhỏ đưa cho chủ nhà lau bụi và bảo. Pin mới thay đấy, chỉ nguyên mấy cục pin của tôi cũng đã hơn chục bạc rồi Chủ nhà vói tay xuống chân giường, nhấp cái ống nhỏ dính, bết quyết trầu đỏ như máu Đặt lên giường bên cạnh cái đài Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Đắc, bà xoay, chôn lôi ra một nắm tiền, đếm thật nhanh và trao cho Đắc Em gửi bác, bận sau có món gì quý bác lại đây cho em nhé, em chả bao giờ để bác thiệt đâu Đắc nhét tiền vào túi và đứng dậy Ra tới cửa Đắc mới trở lại mối bận tâm cũ Gã hình dung ra giờ này bà mẹ đang sụt sùi đau đớn ở nhà Khi cua tay không thấy chiếc đài quen thuộc nằm ở vị trí cũ Từ đây những ngày quạnh quẽ thăm thầm Mẹ Đắc sẽ chẳng còn có giọng ca tiếng nói làm nguồn A nổi Đêm cũng sẽ dài hơn vì không có đài đưa bảo vào giấc ngủ Đắc thấy bút nhói trong lòng và chợt Quán trách điển đã không biết tha mô để gửi tiền về tăng viện Để đến nỗi Đắc phải ăn cắp đài của mẹ Mấy tiếng đồng hồ sau, Đắc đạp xe về đến nhà. Hàng xóm râm ba người đang thập thò ngoài cửa. Tiếng khóc của mẹ Đắc xen vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net